Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1438 chân giả nan phân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Ánh mắt đảo qua, trên cẩu ngọc giản không có cấm chế. Lâm Hiên đem thần thức chìm vào. Lát sau hắn ngẩng đầu trên mặt lại đầy vẻ cổ quái, kinh hãi, mờ mịt, nghi hoặc, đủ loại cảm xúc. Thiếu gia làm sao vậy? Thanh âm hiếu kỳ của Nguyệt Nhi truyền vào. Tai. Cái này là địa đồ bồng lai sơn. Lâm Hiên vừa nói vừa đem ngọc giản. Đưa sang cho nàng. Nguyệt Nhi ngẩn ngơ cũng đem thần thức chìm vào trong. Lập tức một. Tòa cử sơn nguy nga xuất hiện trong đầu. Điều khiến người chú ý là trên đây có đánh rất nhiều ký hiệu. Ô hình như là chúng ta đang ở chỗ này. U. Vê Quy Quy, Mơ, Lâm Hiên gật đầu cùng đem thần thức truyền vào tìm hiểu với Nguyệt Nhi. Thiếu gia xem chỗ này có một tòa điện vũ, ở nơi này lại có một tòa bảo tháp. Còn dấu hiệu hình dạ Nguyệt này đại biểu cái gì? Ngữ khí của Nguyệt Nhi ẩn hiện sự hưng phấn. Những địa phương có ký. Hiệu này rất có thể có bảo vật. Mà cả địa đồ bồng lai sơn chi chít tới. Mấy trăm dấu hiệu A. Đương nhiên trên thực tế hai địa phương gần nhất. Có bảo tàng cũng rất xa nhau. Có điều lâm hiên xem xong thì thở ra. Thiếu gia được vật này có thể nói là thiên lão tương trợ Chúng ta sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Sao người lại mất hứng như vậy? Nguyệt! Nhi nghiêng nghiêng đầu khó hiểu mở miệng. Ngốc nha đầu nàng cao hứng quá sớm rồi. Nguy cơ trong tu la môn. Trùng trùng! Cổ động phủ này không phải là bấy dập sao Nói đến đây Lâm Hiên ngừng một chút Nếu không phải thân mang kỳ bảo E rằng hắn Đã không ra khỏi được Vậy nếu địa đồ là thật thì vô cùng hữu dụng Nhưng nếu là giả thì Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nhi lộ vẻ lo lắng Thiếu gia nói cũng có Lý Nếu là giả địa đồ Theo ký hiệu đi tìm bảo vật thì cử tử nhất sinh ạ Thiếu gia nên tính sao giờ. Bộ dáng của nàng lộ vẻ do dự. Vẻ mặt Lâm Hiên âm tình bất định nhưng rất nhanh mở miệng. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con chân hay giả phải thử qua. Một lần. Hắn đem thần thức chìm vào tìm một dấu hiệu cách nơi này. Gần nhất. Lát sau Nguyệt Nhi vào trong thiên cơ phủ toàn thân Lâm Hiên lập lò. Thanh quang chậm rãi bay về phía trước. Tốc độ không nhanh nhưng chỉ cần một canh giờ là tới nơi. Hắn đem toàn. Bộ thần thức phát ra. Có trời mới biết nơi địa phương dù gì này tồn. Tại những nguy hiểm gì. Mục đích chuyến đi này không phải là tầm bảo mà là tìm thượng cổ trận. Pháp lưu lại để phi thăng đi linh giới. Lâm Hiên tính trước tiên tổ hợp cùng như Yên tiên tử. Bốn người vào. Cùng một điểm truyền tống, như vậy sẽ không bị truyền đi quá xa nhau. Hắn lo lắng chính là nàng đụng phải vạn giao vương, lão quái vật này. Tâm tư bất thiện. Tu vị hơn hẳn nên nàng muốn chạy trốn cũng rất khó. Cách hắn mấy vạn dặm lúc này trên mặt vạn giao vương đầy vẻ hung bạo. Suy đoán của yêu tu này không khác lâm hiên. Ba người kia hẳn là đã tách ra, hơn nữa cách hắn không xa có thể đi. Tìm và tiêu diệt từng kẻ. Gặp phải tiểu tử kia thì đem trầu hồn luyện phách về phần hai nàng. Đương nhiên thu làm đỉnh lô Trên mặt vạn giao vương lộ vẻ tham lam. Bay được một lúc thì một động phủ cổ tu hiện ra trước mắt. Hừ, lại là cách này. Trong mắt vạn giao vương hiện tia khinh thường. Lần trước địa điểm tu la môn mở ra là các đại mạc bình nguyên hoang. vu hắn đã ăn không ít đau khổ trong các động phủ giả kiểu này. Không, ngờ địa điểm lần này chính là bồng lai tiên sơn Nơi thánh địa trong truyền thuyết bảo vật cũng vượt xa lần trước a Vạn giao vương lè lưới liếm môi Mặt mũi đầy vẻ tham lam, không thèm Để ý đến động phủ mà hóa thành một đạo kinh hồng bay qua Nhưng không phải tu tiên giả nào cũng trải qua kinh lịch trong này như Hắn, ở một nơi phía nam mấy chục vạn dặm thiên địa nguyên khí đang chấn Động kịch liệt thiểm điện lôi minh như quần ma loạn vũ sau đó oanh một tiếng một lão đạo gầy gò từ trong đám bụi mù phóng ra nếu mộng như yên ở chỗ này sẽ nhận ra đây chính là lão quái vật thiên xảo môn thái âm chân nhân ngắm lại hiểm cảnh vừa rồi thái âm chân nhân sợ hãi không thôi thiên lôi địa hỏa uy lực bấy dập trong đồng phủ vượt xa tưởng tượng của lão Phải hủy mất hai kiện nguyên anh hậu kỳ khôi lỗi ở bên trong mới. Có thể thoát ra. Điều này khiến lão vô cùng đau lòng. Chỉ có thể nghĩ biện pháp tìm bảo Vật bù lại. Hơn nữa lão đã là ly hợp sơ kỳ đỉnh phong. Nếu phát hiện. Được linh đan đột phá bình cảnh là tốt nhất. Thái âm chân nhân hít vào. Một hơi hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía trước.